Xin kính chào quý khán thính giả của Queen Voice Xin mời quý vị cùng lắng nghe audiobook Dám bị ghét Của tác giả Kishimi Ichiro Và Koga Fumitake Nhà xuất bản lao động Dịch Nguyễn Thanh Vân Ở vùng ngoại ô của Cô Đô được ngợi ca là thành phố ngàn năm lịch sử có một chiếc gia phát biểu rằng thế giới vô cùng đơn giản và con người có thể hạnh phúc ngay lúc này. Không thể chấp nhận quan điểm đó. Một người trẻ tuổi đã tới gặp để hỏi rõ ông thực sự nghĩ gì. Trong con mắt buồn bã của chàng thanh niên, thế giới chỉ như một cõi hỗn mang đầy mâu thuẫn, không hề có hạnh phúc. Cuộc đối thoại của hai người Chàng thanh niên Tôi xin hỏi lại thầy Có phải thầy cho rằng Thế giới đơn giản đến từng ngốc cách? Chết ra Đúng vậy Thế giới đơn giản đến khó tin Đời người cũng vậy Thầy khẳng định Đó không phải lý tưởng mà là hiện thực Nghĩa là Mọi vấn đề trong cuộc đời của thầy và tôi Đều đơn giản Tất nhiên là vậy Được thôi Trước khi tranh luận Tôi xin được trình bày mục đích chuyên viếng thăm lần này Trước hết Lý do đầu tiên tôi đến đây Là để tranh luận cho ra nhẽ Với thầy Và nếu được tôi mong thầy rút lại ý kiến của mình ha <cười> ha Bởi vì tôi đã nghe lời đồn đại về thầy Rằng có một chiếc xa khắc người sống ở vùng này đang truyền bá một lý tưởng khó ai có thể làm ngơ. Đó chính là Con người có thể thay đổi Thế giới cực kỳ đơn giản Và ai cũng có thể hạnh phúc. Với tôi, đó đều là những luận điệu không thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi muốn đích thân đến trao đổi với thầy Và nếu có điểm gì bất hợp lý Tôi xin phép được điều chỉnh lại. Liệu thầy có phiền không? Không hề Tôi rất hoan nghênh. Bản thân tôi cũng mong muốn được lắng nghe tiếng nói của những thanh niên như cậu Để học hỏi thêm nhiều điều Cảm ơn thầy Tôi cũng không có ý định chưa rõ trắng đen đã phủ định thầy Hay giả định rằng luận điểm của thầy là đúng Từ đây chúng ta bắt đầu suy nghĩ Thế giới đơn giản Cuộc đời cũng đơn giản Nếu như mệnh đề này có phần nào chân lý Thì có lẽ chỉ là trong thế giới của trẻ thơ Thế giới của trẻ thơ không có những nghĩa vụ thực tế như lao động, nộp thuế Trẻ thơ sống trong những ngày tự do Thoải mái trong vòng tay che chở của cha mẹ và xã hội Chúng cho rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi Và mình có thể làm bất cứ điều gì Cặp mắt chúng đã được che đi để khỏi chứng kiến hiện thực vũ phàng Vậy nên Đúng là thế giới phản chiếu trong đôi mắt trẻ mang một hình hài đơn giản Nhưng càng lớn, thế giới lại càng hiện rõ bản chất Nó nhắc đi nhắc lại với chúng ta cái thực tế Mày chẳng qua chỉ có thế mà thôi Nó biến mọi khả năng được mong đợi trong cuộc đời trở thành bất khả thi Những tháng ngày hạnh phúc, lãng mạn kết thúc Nhường chỗ cho thời kỳ chủ nghĩa hiện thực tàn khốc Ừm, thú vị lắm Không chỉ có vậy Con người ta khi trưởng thành sẽ bị ràng buộc bởi những mối quan hệ xã hội phức tạp Bị đẩy cho nhiều trách nhiệm Bất kể là trách nhiệm trong công việc, gia đình hay trách nhiệm xã hội Tất nhiên, các vấn đề xã hội mà khi còn nhỏ con người chưa thể hiểu hết được như sự kỳ thị Chiến tranh, giai cấp Cũng đạt ra trước mặt chúng ta Và ta không thể phớt lờ Tôi nói không đúng sao Đúng chứ Cậu cứ tiếp tục đi Trong thời đại tôn giáo gốc thịnh hành Thì có lẽ chúng ta còn có sự cứu rỗi Khi đó Ý chỉ của các thần chính là chân lý Là thế giới Là tất cả Chỉ cần nghe theo ý chỉ đó thì sẽ chẳng còn mấy vấn đề cần lo lắng Nhưng giờ tôn giáo đã mất đi sức mạnh Và tín ngưỡng cũng chỉ mang tính hình thức Không có trỗi dựa tinh thần Ai cũng xuân dày vì bất an Bị giam cầm trong nỗi hoài nghi Mọi người sống mà chỉ nghĩ đến bản thân Đó chính là xã hội hiện đại Vậy thưa thầy, xin hãy trả lời tôi Trước một hiện thực như vậy Mà thầy vẫn cho rằng thế giới đơn giản sao? Câu trả lời của tôi không hề thay đổi. Thế giới đơn giản. Cuộc đời cũng đơn giản. Tại sao? Chẳng phải ai cũng thấy thế giới là một mớ hỗn độn đầy mâu thuẫn sao? Đó không phải bản thân thế giới phức tạp mà là cậu đang thấy thế giới phức tạp. Tôi sao? Con người không giống trong thế giới khách quan, mà sống trong thế giới chủ quan do chính mình tạo ra. Thế giới cậu đang thấy khác với thế giới tôi đang thấy. Thêm nữa có lẽ là một thế giới khó có thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. Thầy nói vậy nghĩa là sao? Chẳng phải cả thầy và tôi đều đang sống trong cùng một thời đại Cùng một đất nước Và cùng thấy những điều giống nhau sao? Xem nào trong cậu còn trẻ lắm Vậy cậu đã bao giờ uống nước giếng vừa mới múc lên bao giờ chưa? Nước giếng à? Thực ra thì đã khá lâu rồi Ở nhà bà tôi ở quê có một giếng nước. Uống nước giếng mát lạnh ở nhà bà vào những ngày hề nóng bức là một niềm vui lớn. Có lẽ cậu cũng biết là nhiệt độ của nước giếng quanh năm ổn định ở mức 18 độ C. Đây là con số khách quan, ai đo cũng vậy. Nhưng giếng nước uống vào mùa hè ta cảm thấy mát lạnh, còn uống vào mùa đông lại cảm thấy ấm áp. Nghĩa là dù nhiệt độ trên nhiệt kế luôn giữ ở mức 18 độ C Nhưng cảm nhận vào mùa hè và mùa đông lại khác nhau Đó là ảo giác gây ra bởi sự thay đổi của môi trường Không, không phải là ảo giác Đối với cậu lúc đó, nước giếng mát và ấm đều là sự thật không thể phủ nhận Sống trong một thế giới chủ quan là như thế Nhận định chủ quan rằng chúng ta thấy như thế nào là tất cả Và chúng ta không thể thoát khỏi nhận thức chủ quan của mình Bây giờ, thế giới trong mắt cậu là một mớ hỗn độn, Phức tạp, kỳ quái Nhưng nếu bản thân cậu thay đổi Thế giới sẽ trở lại hình hài đơn giản Vấn đề không phải thế giới như thế nào Mà là cậu như thế nào tôi như thế nào đúng vậy có khi cậu đang nhìn thế giới qua cặp kính dâm hiển nhiên thế giới nhìn qua đó phải u ám rồi vậy thì đừng giàu dĩ vì thế giới u ám nữa chỉ cần bỏ kính dâm ra là được thế giới cậu thấy khi bỏ cặp kính dâm ra có khi lại quá choi chan khiến cậu buộc phải nhắm mắt lại có khi khiến cậu lại muốn đeo kính vào Dù vậy, cậu có dám bỏ luôn kính ra không? Cậu có dám nhìn thẳng vào thế giới này không? Cậu có cái can đảm đó không? Can đảm ư? Đúng vậy, đây là vấn đề can đảm. Thôi được rồi, tôi có cả núi ý kiến phản bác nhưng có lẽ nên để sau. Tôi xin xác nhận lại là Thầy cho rằng con người có thể thay đổi Và nếu tôi thay đổi Thế giới sẽ trở lại hình hài đơn giản của nó Tất nhiên con người có thể thay đổi Không chỉ thế Con người còn có thể trở nên hạnh phúc Bất kỳ ai Không có ngoại lệ Không có ngoại lệ và lại còn có thể vào bất cứ lúc nào. ha, <cười> một tuyên bố mạnh bạo. Thật thú vị, thưa thầy. Giờ tôi xin phép được phản bác. Tôi sẽ không bỏ chạy hay trốn tránh đâu. Chúng ta cứ thông thả trò chuyện. Quan điểm của cậu là... Con người không thể thay đổi đúng không? Không thể thay đổi. Hiện tại, chính tôi đang khổ sở vì mình không thể thay đổi đây. Nhưng cậu cũng mong muốn thay đổi. Tất nhiên rồi, nếu có thể thay đổi được, nếu có thể làm lại cuộc đời, tôi sẽ vui sướng quỷ gối trước thầy. Nhưng chỉ sợ lại thành ra thầy quỷ gối trước tôi mất thôi. Được thôi, sẽ thú vị lắm đây, nhìn cậu tôi lại nhớ đến mình thời sinh viên. Nhờ đến mình thời còn trẻ tràn đầy nhiệt huyết Đã tới tận nơi gặp chết xa để mưu cầu chân lý Bằng, đúng thế đấy Tôi đang mưu cầu chân lý Chân lý của cuộc đời Trước đây tôi chưa từng nhận đệ tử Cũng không hề thấy cần thiết phải làm điều đó Nhưng kể từ khi trở thành môn đồ của triết học Hy Lạp Và gặp được một quan niệm khác Tôi có cảm giác trong thâm tâm mình Đã chờ đợi một chàng thanh niên như cậu mấy lâu nay Một quan niệm khác Đó là gì vậy Nào Hãy cùng vào thư phòng của tôi Sẽ là một đêm dài đây Tôi sẽ pha cà phê nóng Cuốn sách này tóm tắt tư tưởng Của Alfred Adler Tâm lý học Adler Người được mệnh danh là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học, sánh ngang với Freud và Jung qua hình thức câu chuyện cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên và chết gia, được sự ủng hộ to lớn ở các nước châu Âu và Mỹ. Tâm lý học Adler đưa ra câu trả lời rất đơn giản và cụ thể cho câu hỏi mang tính triết học. Làm thế nào để con người sống hạnh phúc? Hiểu được tư tưởng có thể coi là một chân lý thế giới này, Cuộc đời bạn từ nay sẽ thay đổi ra sao? Hay sẽ không có gì thay đổi? Nào, hãy cùng chàng thanh niên bước qua cánh cửa. cuốn sách được chia làm 5 phần, tương ứng với 5 đêm. Đêm thứ nhất, hãy phủ nhận sang chấn tâm lý. Vào đến thư phòng. Chàng thanh niên cuối người khom lưng ngồi xuống một chiếc ghế Tại sao anh lại phản đối hay gắt quan điểm của chiếc da đến như vậy? Lý do thật rõ ràng Từ nhỏ anh đã không tự tin Cảm thấy rất tự ti về xuất thân Thành tích học tập cũng như về ngoài của mình Có lẽ vì vậy nên anh bận tâm quá mức đến cái nhìn của người khác Và lại, anh không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc của người khác Đồng thời luôn ở trong tình trạng căm ghét bản thân đối với anh quan điểm của triết gia quả là không tưởng tiêu đề người khổng lồ thứ ba chưa được biết đến chàng thanh niên lúc nãy thầy đã nói một quan niệm khác nhưng tôi nghe nói chuyên môn của thầy là triết học khi lạp cơ mà chiếc xa đúng vậy từ hồi mười mấy tuổi tôi đã làm bạn với triết học Hy Lạp với những người khổng lồ tri thức từ Socrates đến Platon, Aristotle hiện tại tôi đang dịch tác phẩm của Platon và có lẽ đến cuối đời tôi cũng không ngừng tìm hiểu về Hy Lạp cổ đại thế một quan niệm khác là gì vậy Đó là một trường phái tâm lý học hoàn toàn mới do Alfred Adler, bác sĩ tâm thần học người Áo sáng lập vào đầu thế kỷ 20 Hiện nay, chúng ta thường gọi là tâm lý học Adler. Chà, thật bất ngờ Chuyên gia về triết lý học Chuyên gia về triết học Hy Lạp lại nghiên cứu cả tâm lý học sao? Tôi không rõ các trường phái tâm lý học khác thì như thế nào Nhưng có thể nói tâm lý học Adler rõ ràng là một tư tưởng Một quan điểm học thuật gần gũi với triết học Hy Lạp Nếu tâm lý học của Freud hay Jung thì tôi cũng hiểu được ít nhiều Đó đúng là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị Đúng vậy, Freud và Jung cũng nổi tiếng ở nước ta Adler vẫn là thanh niên tích cực trong hiệp hội tâm phần học Vienna do Freud đứng đầu nhưng ông đã tách ra do xung đột với quan điểm và khởi xướng tâm lý học cá nhân dựa trên lý thuyết của riêng mình. Tâm lý học cá nhân lại là một từ ngữ nghe thật lạ. Tóm lại nhân vật Adler đó là đệ tử của Freud, phải không? Không, không phải đệ tử. Mọi người thường hay hiểu nhầm như vậy nhưng cần phải phủ nhận điều này. Adler và Freud tuổi tác khá gần nhau và mối quan hệ giữa họ là hai nhà nghiên cứu bình đẳng. Về điểm này, ông khác hẳn với Jung, người kính trọng Freud như cha đẻ. Ở Nhật Bản khi nói tới tâm lý học, mọi người chỉ nghĩ đến Freud và Jung nhưng trên thế giới... Tên của Adler cũng được đề cập đến như là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học, ngang hàng với Freud và Jung. Thì ra là vậy, hiểu biết của tôi chưa đến nơi đến trốn rồi. Cậu không biết Adler cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chính Adler đã nói thế này. Có lẽ sẽ đến lúc chẳng còn ai như tới tên tôi. Có lẽ mọi người thậm chí sẽ lãng quên cả sự tồn tại của trường phái Adler Nhưng ông cũng nói như thế cũng chẳng sao Bởi vì nếu sự tồn tại của trường phái Adler bị lãng quên Có nghĩa là tư tưởng của ông đã thoát ly khỏi lĩnh vực học thuật Và trở thành một thứ nhận thức phổ biến Common sense của mọi người Tức là nó không đơn thuần chỉ còn là một lĩnh vực học thuật vị học thuật Đúng vậy Dale Carnegie, tác giả nổi tiếng với các tác phẩm bán chạy tầm thế giới như Đắc Nhân Tâm, Quảng Gánh Lo Đi mà Vui Sống cũng đánh giá Adler là một nhà tâm lý học vĩ đại đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về con người và năng lực tiềm tàng của con người. Và tác phẩm của ông phản ánh rõ rệt nhiều tư tưởng của Adler. Tương tự, ngay cả cuốn Bảy Thói Quen của người thành đạt của Stephen Carvey cũng có những nội dung rất gần với tư tưởng của Adler. Nghĩa là, tâm lý học Adler được đón nhận như chân lý, như đỉnh cao của lĩnh vực khám phá con người, chứ không phải một bộ môn học thuật khô khan. Tuy nhiên, thời đại này vẫn chưa theo kịp tư tưởng được cho là đi trước cả trăm năm của Adler. Quan điểm của ông tiên phong đến như vậy đó. Như vậy, tức là quan niệm của thầy không chỉ dựa trên nền tảng triết học Hy Lạp, mà còn cả quan điểm của tâm lý học Adler. đúng là như vậy. tôi hiểu rồi. tôi xin hỏi một điều nữa, về vị thế căn bản của thầy. thầy là triết gia hay là nhà tâm lý học? tôi là một nhà triết học, là một người sống trong triết học. và đối với tôi, tâm lý học Adler là một tư tưởng ngang hàng với triết học Hy Lạp. đó là một quan điểm triết học. Được rồi, vậy tôi xin bắt đầu tranh luận Tiêu đề Tại sao nói con người có thể thay đổi? Tràng thanh niên Trước hết, chúng ta hãy cùng xác định các vấn đề cần tranh luận Thầy nói rằng, con người có thể thay đổi Không chỉ thế, ai cũng có thể hạnh phúc Chết ra Đúng vậy, không có ngoại lệ Chúng ta sẽ tranh luận về hạnh phúc sau Trước hết tôi xin hỏi về thay đổi Con người ai cũng mong muốn thay đổi Tôi cũng vậy Và có lẽ nếu ra hỏi những người qua đường ngoài kia Họ cũng có cùng câu trả lời Tuy nhiên tại sao mọi người lại đều muốn thay đổi Câu trả lời chỉ có một Là vì người ta không thể thay đổi Nếu có thể dễ dàng thay đổi Sẽ chẳng ai mất công mong được thay đổi cả con người dẫu có muốn cũng không thể thay đổi được. chính vì thế mới có không biết bao nhiêu người bị lừa bịp bởi các tôn giáo mới, các buổi hội thảo tự khai sáng kỳ quặc giao giảng về việc có thể thay đổi con người. tôi nói không đúng sao? vậy tôi xin hỏi ngược lại cậu, tại sao cậu cứ khăng khăng rằng con người không thể thay đổi? tại sao? vì thế này. Trong đám bạn tôi có một cậu cứ ra mình trong phòng suốt bao năm nay. Cậu ấy muốn ra ngoài và nếu được cũng muốn có một công việc nữa. Cậu ấy rất muốn thay đổi bản thân mình hiện giờ. Với tư cách bạn bè, tôi xin đảm bảo cậu ấy là một người rất chăm chỉ và sẽ có ích cho xã hội. Tuy nhiên, cậu ấy sợ ra khỏi nhà. Chỉ cần bước một bước ra ngoài là tim cậu ấy bắt đầu đập nhanh. Chân tay run lẩy bẩy. Đó hẳn là một chúng bệnh tâm thần. Muốn thay đổi cũng không thể thay đổi. Theo cậu, lý do gì khiến cậu ấy không thể ra ngoài? Tôi không rõ lắm. Có thể là do quan hệ với cha mẹ, hoặc cậu ấy từng bị sỉ nhục ở trường, ở nơi làm việc dẫn đến sang chấn tâm lý, hoặc có khi ngược lại. Là do cậu ấy được nuông chiều thái quá Nói tóm lại tôi cũng không tiện dò hỏi kỹ quá khứ Và hoàn cảnh gia đình cậu ấy Tóm lại là Trong quá khứ của người bạn cậu Đã xảy ra một sự kiện Trở thành nguyên nhân gây sang chấn tâm lý Hay gì đó Và kết quả là cậu ấy không thể ra ngoài được nữa Ý cậu là vậy phải không? Tất nhiên là vậy Trước mọi kết quả đều có nguyên nhân Có gì lạ cơ chứ Vậy Giả sử nguyên nhân cậu ấy không dám ra khỏi nhà Là do hoàn cảnh gia đình ngồi nhỏ Giả sử cậu ấy lớn lên Đã bị cha mẹ ngược đãi Và không hề biết đến tình yêu thương Vì vậy Cậu ấy sợ tiếp xúc với người khác Không dám ra khỏi nhà Chuyện có thể là như thế chăng Nhiều khả năng là như thế Chuyện đó hẳn sẽ gây ra sang chấn nặng nề. Và cậu nói, trước mọi kết quả đều có nguyên nhân. Nghĩa là cậu cho rằng, tôi của lúc này là kết quả, là do các sự kiện trong quá khứ, tức nguyên nhân quyết định. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Tất nhiên, nếu hiện tại của tất cả mọi người đều do các sự kiện trong quá khứ quyết định như cậu nói thì chẳng phải sẽ hạn lắm sao? Như vậy thì nếu những người bị cha mẹ ngược đãi khi còn nhỏ mà lại không có kết quả giống như người bạn của cậu, tức là không giam mình trong phòng, thì sẽ không hợp lý. Quá khứ quyết định hiện tại, nguyên nhân chi phối kết quả là như vậy phải không? Thầy muốn nói điều gì? Nếu chỉ chú ý đến nguyên nhân trong quá khứ, giải thích sự việc chỉ bằng nguyên nhân, vậy thì sẽ rơi vào quyết định luận. Nghĩa là cho rằng hiện tại, rồi cả tương lai của chúng ta đều đã được quyết định bởi những sự kiện trong quá khứ không thể thay đổi được. Có phải vậy không? Vậy ý thầy muốn nói là quá khứ chẳng liên quan gì. Đúng vậy, đó là quan điểm của tâm lý học Adler. Rõ rồi. Vậy là điểm mâu thuẫn giữa chúng ta đã rõ. Nhưng thưa thầy, theo như thầy vừa nói thì cậu bạn tôi không dám ra ngoài nữa chẳng vì lý do gì cả sao? Bởi thầy nói rằng những sự kiện trong quá khứ chẳng liên quan gì. Tôi xin lỗi, nhưng chuyện đó tuyệt đối không thể. Phải có lý do nào đó đằng sau việc cậu ấy cứ giam mình trong phòng chứ. Nếu không sẽ không hợp lý. Đúng vậy. Phải có lý do nào đó Vì vậy Tâm lý học Adler nghĩ về mục đích Trong hiện tại Chứ không phải về nguyên nhân trong quá khứ Mục đích trong hiện tại Không phải bạn cậu lo lắng Nên không dám ra ngoài mà ngược lại Tôi cho rằng cậu ấy không muốn ra ngoài Nên tạo ra cảm giác lo lắng Sao cơ? Nghĩa là Bạn cậu đã có mục đích không ra ngoài trước rồi Mới tạo ra cảm giác lo lắng Sợ hãi Làm phương tiện để đạt được mục đích đó Tâm lý học HL gọi đó là Thuyết mục đích Thề đùa sao Tự tạo ra cảm giác bất an và sợ hãi Thầy đang nói rằng bạn tôi giả bệnh sao Không phải là giả bệnh Nỗi lo lắng Sợ hãi bạn cậu cảm nhận được Là thật Sẽ có lúc cậu ấy còn khổ sợ vì đau đầu như bố bổ hay bị những cơn đau bụng dữ dội chảy vò. Nhưng triệu chứng đó cũng là thứ được tạo ra để đạt được mục đích không ra ngoài. Không thể thế được, luận điều này quá phi lý. Không, đây chính là sự khác nhau giữa tư duy theo thuyết nguyên nhân và thuyết mục đích. Những điều cậu nói đều dựa trên thuyết nguyên nhân. Nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào nguyên nhân, thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể tiến thêm bước nào cả. Tiêu đề Sang chấn tâm lý vốn không tồn tại Tràng thanh niên Nếu thầy kiên quyết đến mức đó thì xin hãy giải thích rõ Sự khác nhau giữa thuyết nguyên nhân và thuyết mục đích rốt cuộc là gì? Chết ra. Chẳng hạn Cậu bị cảm Sốt cao Phải đi khám bác sĩ Và bác sĩ giải thích lý do bị cảm là Anh bị cảm do hôm qua mặc phong phanh Đi ngoài đường Và coi thế là xong Đến đó thì cậu có hài lòng không Làm sao mà hài lòng được Nguyên nhân là do mặc phong phanh Bị ngấm mưa Hay gì chẳng thế Vấn đề là tôi đang khổ sở vì sốt cao Là tình trạng bệnh của tôi Nếu là bác sĩ thì nên sử dụng những biện pháp chuyên môn như kê đơn thuốc Tiêm để điều trị Nhưng những người theo thuyết nguyên nhân Như các nhà tư vấn tâm lý Hay bác sĩ tâm thần học Đều chỉ dừng lại ở việc chỉ ra rằng Bạn đang khổ sở là do những chuyện xảy ra trong quá khứ Hay động viên Vì vậy bạn không có lỗi gì cả Cái gọi là sang chấn Chính là điển hình của thuyết nguyên nhân Khoan đã Nghĩa là thầy phủ nhận sự tồn tại của sang chấn tâm lý Tôi một mục phủ nhận Sao thầy có thể? Chẳng phải thầy... Không Chẳng phải Adler là một nhật tâm lý học lớn sao? Tâm lý học Adler phủ nhận hoàn toàn sang chấn tâm lý Đây là một điểm rất mới có tình bước ngoặt. Đúng là quan điểm về sang chấn tâm lý của Freud khiến rất nhiều người quan tâm. Ông cho rằng vết thương lòng ở quá khứ dẫn đến nỗi bất hạnh trong hiện tại. Khi coi cuộc đời là một câu chuyện dài, thì logic nhân quả dễ hiểu cũng như sự phát triển cốt truyện kịch tính sẽ rất có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, khi phủ định quan điểm về sang chấn, Adler đã nói như thế này. Bản thân kinh nghiệm không phải nguyên nhân của thành công hay thất bại. Chúng ta không đau khổ vì những cú sức trong trải nghiệm của bản thân, cái được gọi là sang chấn tâm lý, mà sự thực là từ những trải nghiệm ấy chúng ta tìm ra những điều phù hợp với mục đích của mình. Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa của chúng ta gán cho những trải nghiệm đó. Tìm thấy điều phù hợp với mục đích của mình Đúng vậy. Hãy chú ý rằng, Aller nói tạo ra bản thân nhờ vào ý nghĩa chúng ta gán cho trải nghiệm, chứ không phải chính trải nghiệm. Tôi không nói là những sự kiện như gặp tai nạn nghiêm trọng hay bị ngược đãi hồi nhỏ không hề ảnh hưởng chút nào tới việc hình thành nhân cách. Ngược lại, chúng có ảnh hưởng lớn. Nhưng điều quan trọng là bản thân trải nghiệm ấy không phải điều quyết định. Chúng ta quyết định cuộc đời mình bằng cách gắn ý nghĩa nào đó cho những trải nghiệm trong quá khứ. Cuộc đời không phải thứ được kẻ khác định đoạt, mà do chính mình lựa chọn. Sống như thế nào là do chính bản thân mình. Vậy, lẽ nào thầy cho rằng bạn tôi thích thế nên mới tự ra mình trong phòng? Rằng cậu ấy chủ động lựa chọn ở lì trong phòng? Thật nực cười! Cậu ấy không chủ động chọn, mà là buộc phải chọn. Cậu ấy bị buộc phải là bản thân mình trong hiện tại. Không phải. Giả sử bạn cậu cho rằng mình bị cha mẹ ngược đãi nên không thể thích ứng với xã hội, thì hẳn có mục đích thúc đẩy cậu ta nghĩ như vậy. Mục đích như thế nào? Rõ nhất là có mục đích không ra ngoài. Để không phải ra ngoài, Cậu ta tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi. Tại sao cậu ấy không muốn ra ngoài? Vấn đề là ở chỗ đó. Vậy thì hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ cậu ấy. Nếu con cậu du ru, ru ra mình trong phòng, cậu sẽ thấy thế nào? Tất nhiên là tôi lo lắng rồi. Làm thế nào để thằng bé quay lại với xã hội? Làm thế nào để nó trở lại hoạt bát như xưa? Có phải cách nuôi dạy con của mình sai ở chỗ nào không? Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề ấy Đồng thời tìm mọi cách để đưa con mình quay trở lại xã hội Vấn đề là ở đó Ở đâu cơ? Nếu không ra ngoài Cứ ở lì trong phòng Cha mẹ sẽ lo lắng Có thể chiếm trọn sự chú ý của cha mẹ Sẽ được nâng như nâng chúng, Hướng như hướng hoa Ngược lại hễ ra khỏi nhà một bước, cậu ta sẽ lẫn vào số đông chẳng được ai chú ý, lọt thỏm giữa những người không quen biết, trở thành một kẻ bình thường hoặc kém cỏi hơn người khác, và sẽ chẳng được ai nương yêu nữa. Đây là tâm lý thường thấy ở những người già mình trong phòng. Vậy, nếu theo lập luận của thầy, thì bạn tôi đã đạt được mục đích và hài lòng với tình trạng bây giờ. Có lẽ cậu ấy không hài lòng Và cũng không hạnh phúc Nhưng chắc chắn là cậu ấy đã hành động theo mục đích ấy Không chỉ riêng cậu ấy Mà tất cả chúng ta đều đang sống theo một mục đích nào đó Đó là quan niệm của thuyết mục đích Không Không Dù gì tôi cũng không thể chấp nhận quan điểm này Bạn tôi vốn Được rồi Cứ tiếp tục câu chuyện về bạn cậu thì cuộc tranh luận sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bàn luận về một người vắng mặt thật chẳng hay ho gì. Chúng ta hãy tìm một ví dụ khác. Vậy ví dụ này có được không? Chuyện vừa xảy ra với chúng tôi hôm qua. Ồ, hãy kể cho tôi nghe nào. Tiêu đề con người ương ngụy tạo cơn giận. Chàng thanh niên. Chiều hôm qua, lúc tôi đang đọc sách trong quán cà phê, người phục vụ đi ngang qua làm đổ cà phê lên áo khoác của tôi. Đó là chiếc áo đắt tiền tôi vừa mới mua. Giận quá tôi bất giác quát ầm lên. Bình thường tôi chẳng bao giờ lớn tiếng ở nơi công cộng, nhưng riêng hôm qua, tôi đã quát to đến mức cả quán nghe thấy. Tôi đã bị cơn giận chi phối, đánh mất bản thân mình. Thầy thấy sao? Ở đây có chỗ cho cái gọi là mục đích không? Dù có xem xét thế nào, thì đây cũng là hành vi bắt nguồn từ nguyên nhân phải không? Chết ra! Tức là cậu bị cảm xúc giận dữ điều khiển nên đã quát ầm lên. Bình thường cậu vốn là người ôn hòa, nhưng lúc đó lại không thể cưỡng lại cảm xúc giận dữ. Đó là một sức mạnh bất khả kháng Bản thân không thể làm gì được Ý cậu là vậy phải không? Vâng Vì đó là một hành động bộc phát Tôi lên tiếng khi còn chưa kịp nghĩ Thế giả sử Hôm qua tình cờ cậu lại mang theo một con dao Và trong cơn giận dữ đắt đâm đối phương Trong trường hợp đó cậu còn có thể biện minh Đó là một sức mạnh bất khả kháng Bản thân không thể làm gì được không? Lý luận thế có phần cực đoan Không phải cực đoan Nếu cứ theo lý lẽ của cậu mà suy diễn Thì tất cả những hành động phạm tội do tức giận đều là lỗi của cơn giận Không phải trách nhiệm của đơn sự Bởi vì cậu nói rằng con người không cưỡng lại được cảm xúc Vậy, thầy định giải thích cơn giận của tôi lúc đó như thế nào? Đơn giản thôi, không phải cậu lớn tiếng vì bị cơn giận điều khiển, mà là cậu nổi giận để lớn tiếng. Nghĩa là để đạt được mục đích là lớn tiếng quát tháo, cậu đã tạo ra cảm xúc giận dữ. Thầy nói sao cơ? Cậu có mục đích là lớn tiếng quát tháo trước, Nghĩa là cậu muốn khuất phục người phục vụ đã mắc lỗi Buộc người đó phải nghe lời mình bằng cách quát tháo Cậu đã ngụy tạo cảm xúc giận dữ làm phương tiện cho mục đích đó Ngụy tạo? Thật lực cười Vậy tại sao cậu lại lớn tiếng? Thì là vì tức giận Không phải Không cần phải quát tháo Mà chỉ ôn tồn nói lý lẽ thì người phục vụ cũng sẽ lấy phép xin lỗi Làm các việc cần thiết như dùng khăn lau sạch Hoặc thậm chí có thể đi giật áo cho cậu Hơn nữa thâm tâm cậu cũng đoán được việc người ta sẽ làm như thế Mặc dù vậy Cậu vẫn lớn tiếng nhức mốc anh ta Cậu cảm thấy ôn tồn nói lý lẽ Thì thật là phiền phức Cậu muốn khuất phục đối phương Nhưng không có khả năng chứng trả bằng một cách dễ dàng hơn Cậu đã sử dụng cảm xúc giận dữ Làm công cụ cho điều đó Không Tôi không bị lừa đâu Không bị lừa đâu Giả vờ giận dữ để khuất phục đối phương Tôi xin khẳng định là mình chẳng có lấy một giây mà nghĩ đến điều đó Không phải tôi nổi giận sau khi đã suy nghĩ Giận dữ vốn là một thứ cảm xúc mang tính bột phát ừ. Đúng vậy Giận dữ quả thực là cảm xúc tức thời Có một câu chuyện thế này Một lần Một lần Mẹ và con gái đang lớn tiếng tranh cãi. Đột nhiên chuông điện thoại reo. Alo. Trong giọng nói của người mẹ vừa vội vã nhấc máy vẫn còn dấu vết tức giận. Nhưng người gọi điện là giáo viên chủ nhiệm của con gái. Vừa nhận ra điều đó, giọng người mẹ chuyển sang lịch sự ngay. Bà tiếp tục nói với tông giọng xã giao đó khoảng 5 phút rồi đặt máy xuống. Ngay lập tức, vẻ mặt người mẹ lại thay đổi, tiếp tục trách mắng con gái. Có gì đâu, chuyện đó vẫn hay xảy ra mà. Cậu chưa hiểu sao? Nghĩa là cơn giận là công cụ có thể kiểm soát được. Nó có thể giữ đi một cách kỳ diệu ngay khi nghe điện thoại và cũng có thể lại được giải phóng khi ngắt điện thoại. Người mẹ quát tháo không phải vì không kiềm chế được cơn giận mà chỉ đang sử dụng cảm xúc giận dữ để lớn tiếng chấn áp con gái. Áp đặt suy nghĩ của mình lên cô bé mà thôi. Thầy muốn nói rằng, cơn giận là phương tiện để đạt được mục đích. Thuyết mục đích nói như vậy. Chà, thầy đúng là một người theo chủ nghĩa hư vô đáng sợ mang mặt nạ hiền từ Dù là câu chuyện cơn giận hay câu chuyện về người bạn không chịu ra ngoài. Cách lý giải đều mang đậm sự nghi kỵ đối với con người. tiêu đề Cách sống không bị quá khứ chi phối Chết ra Chủ nghĩa hư vô của tôi thể hiện ở quan điểm nào vậy? Chàng thanh niên Thầy nghĩ xem Tóm lại là thầy phủ nhận cảm xúc của con người Cho rằng cảm xúc chẳng qua chỉ là công cụ Chỉ là một thứ phương tiện để đạt được mục đích Nhưng tôi mạnh phép nói rằng, phủ nhận cảm xúc chính là phủ nhận nhân tính. Chính vì có cảm xúc, chính vì bị chi phối bởi ủi nộ ai lạc, chúng ta mới là con người. Nếu phủ nhận cảm xúc, con người sẽ trở thành một cỗ máy khiếm huyết, không gọi đó là chủ nghĩa hư vô, thì phải gọi là gì cơ chứ? Tôi không hề phủ nhận sự tồn tại của cảm xúc. Ai cũng có cảm xúc. Đó là lẽ thường Tuy nhiên, nếu cậu nói con người là dạng tồn tại không thể cưỡng lại cảm xúc Thì tôi sẽ kiên quyết phủ nhận Chúng ta hành động không phải do bị cảm xúc chi phối Và với quan niệm con người không bị cảm xúc chi phối này Thêm vào đó là quan niệm không bị quá khứ chi phối Tâm lý học Adler là một thứ tư tưởng Và triết học hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa hư vô Không bị cảm xúc chi phối Cũng không bị quá khứ chi phối Chẳng hạn Trong quá khứ của một người có biến cố là bố mẹ ly hôn Đây là một sự kiện khách quan giống như việc nước giếng 18 độ C Cậu đồng ý không? Mặt khác Cảm thấy sự kiện đó ấm áp hay lạnh giá Là cảm giác chủ quan trong hiện tại Cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Thì ý nghĩa tha gán cho điều đó mới quyết định trạng thái của hiện tại Ý thầy là vấn đề không phải đã xảy ra chuyện gì Mà là hiểu chuyện đó như thế nào Chính xác Chúng ta không thể dùng cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ Kim đồng hồ không thể quay ngược lại Nếu cậu cứ tin theo thuyết nguyên nhân Cậu sẽ mãi bị bỏ buộc trong quá khứ Không bao giờ có được hạnh phúc Thì đúng vậy mà, chính vì không thay đổi được quá khứ nên cuộc đời này mới khổ sở Không chỉ khổ sở thôi đâu, nếu quá khứ quyết định tất cả, quá khứ không thể thay đổi Thì chúng ta của ngày hôm nay cũng sẽ phải bó tay với cuộc đời mình Kết quả sẽ thế nào? Có lẽ sẽ rơi vào chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa bi quan, tuyệt vọng với thế giới hộp chán ghét cuộc sống Thuyết nguyên nhân của Freud mà tiêu biểu là quan điểm về sang trần tâm lý Chính là quyết định luận đã biến tướng Là cử ngõ dẫn vào chủ nghĩa hư vô Cậu chấp nhận một giá trị quan như vậy sao? Tôi nào muốn chấp nhận đâu Không muốn chấp nhận Nhưng sức mạnh của quá khứ ghê gớm lắm Hãy nghĩ tới các khả năng có thể mở ra Giả sử con người là một tồn tại có thể thay đổi Vậy thì sẽ không có những giá trị quan dựa trên thuyết nguyên nhân nữa Thuyết mục đích sẽ trở thành một lẽ tự nhiên Thầy cho rằng dù gì cũng hãy suy nghĩ dựa trên tiền đề con người có thể thay đổi, phải không? Tất nhiên rồi Hãy hiểu rằng Phủ định ý chí tự do Coi con người như một cỗ máy Chính là rơi vào thuyết nguyên nhân của Freud Trang thanh niên nhìn quanh thư phòng của chiếc gia, gia sách chiếm hết một mặt tường. Trên bàn gỗ nhỏ là một tập giấy trông có vẻ là bản thảo đang biết giờ và chiếc bút máy. Con người không bị quá khứ điều khiển, mà sẽ hành động hướng tới mục đích mà mình đã chọn. Đó là con điểm của chiếc gia này. Thuyết mục đích nêu ra trái ngược hoàn toàn với thuyết nhân quả của tâm lý học chính thống, khiến trang thanh niên không thể chấp nhận. Vậy, phải phản bác từ đâu đây? Chàng thanh niên hít một hơi thật sâu. Tiêu đề Sogratis và Allure Chàng thanh niên Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ kể câu chuyện của một người bạn khác. Trong số bạn bè tôi có một cậu tên Y, lúc nào cũng vui vẻ. Có thể nói chuyện thoải mái với cả những người mới gặp lần đầu. Cậu ấy như đóa hoa hướng dương rực rỡ. Được mọi người yêu quý. Có thể khiến mọi người phì cười trong tích tắc. Ngược lại tôi kém quản giao tiếp. Khi nói chuyện với người khác luôn cảm thấy không được tự nhiên. Và theo thuyết mục đích của Arthur. Thầy cho rằng con người có thể thay đổi. Đúng vậy. Cả tôi, cả cậu, con người ai cũng có thể thay đổi. Vậy thầy cho rằng tôi có thể trở thành người giống như y không? Tất nhiên tôi thực lòng muốn trở nên giống như y. Ở giai đoạn này, có lẽ đó là yêu cầu rất khó khăn. Haha, <cười> cuối cùng thì cũng loài đuôi rồi nhé. Nghĩa là thầy rút lại quan điểm của mình. Không, không phải như vậy. Điều đáng tiếc là cậu vẫn hầu như chưa hiểu được tâm lý học Adler. Hiểu, Chính là bước đầu tiên dẫn đến thay đổi Vậy thì chỉ cần hiểu tâm lý học Adler Là gì Tôi sẽ có thể trở thành người giống như Y Sao cậu lại cần đáp án như vậy Đáp án không phải là điều ai đó nói cho Mà là điều mình phải tự tìm ra Câu trả lời người khác đưa cho Chẳng qua chỉ là điều trị triệu chứng Chẳng có giá trị gì hết Chẳng hạn Sir không để lại một cuốn sách nào do chính tay ông viết Người ghi chép và chỉnh lý lại những cuộc tranh luận say xưa trên đường của Sir Với những người dân thành phố Athens, Đặc biệt là với thanh niên Sau đó viết lại quan điểm triết học của ông thành trước tác là Bladen Học trò của ông Adler cũng là người không quan tâm tới hoạt động ít lách Mà thích đối thoại với mọi người trong quán cà phê ở Vienna Hoặc tranh luận tại những nhóm thảo luận nhỏ Họ đều không phải là những trí thức ngồi ghế bành. Ý thầy là cả Socrates và Adler đều muốn thông qua đối thoại để khơi gợi mọi người. Đúng vậy, mọi băn khoăn trong lòng cậu sẽ dần biến mất trong quá trình diễn ra cuộc đối thoại này. Và chính cậu sẽ thay đổi. Không phải do những lời tôi nói mà nhờ chính bản thân cậu. Tôi muốn thông qua đối thoại để chỉ đường cậu đến với tháp án. Chứ không muốn cướp đi quá trình quý giá mà bản thân cậu tự phát hiện ra câu trả lời. Ý thầy là hai chúng ta cùng tái hiện lại cuộc đối thoại giống như show Graded hoặc Albert đã làm. Tại thư phòng nhỏ này, cậu không bằng lòng à? Có gì mà không bằng lòng đó chứ, đó là điều tôi muốn. Chúng ta hãy tiếp tục cho đến khi thầy rút lại quan điểm của mình, hoặc tôi phải quỷ hối chấp nhận. tiêu đề Cậu không phải mãi như thế này mà được Chết ra Vậy chúng ta hãy trở lại cuộc tranh luận Cậu muốn trở thành người vui vẻ giống như y phải không Nhưng thầy đã gạt phăng đi Nói rằng đó là việc rất khó khăn Thực tế đúng là như vậy Tôi chỉ hỏi để làm khó thầy thôi Chứ tự tôi cũng biết là mình không thể trở thành một người như thế Tại sao cậu lại nghĩ vậy Đơn giản thôi, vì đó là sự khác nhau về tính cách, hay nói cụ thể hơn là sự khác nhau về khí chất. <cười> Chẳng hạn như thầy đang sống giữa cả rừng sách như thế này, thầy liên tục đọc những cuốn sách mới, tiếp thu những tri thức mới. Nói cách khác, thầy đang không ngừng tích lũy tri thức. Càng đọc nhiều sách, lượng tri thức càng tăng, thầy có giá trị quan mới, liền cảm thấy bản thân mình thay đổi. Nhưng thưa thầy Tiếc là dù có tích lũy bao nhiêu kiến thức Thì nền tảng là khí chất Và tính cách cũng sẽ không thay đổi Nếu nền móng vốn đã nghiêng lệch Kiến thức cũng chẳng ích lợi gì Những tri thức tích lũy Cũng sẽ nghiêng theo mà rượu ục Đến lúc nhận ra thì đã trở thành Mình như trước Tư tưởng Adler cũng giống vậy Dù tích lũy bao nhiêu tri thức về học thuyết của ông ta Thì tính cách của tôi cũng sẽ không thay đổi Kiến thức được tích lũy Rồi sẽ lại bị gạt bỏ thôi Vậy để tôi hỏi câu này Rất cuộc tại sao cậu lại muốn trở thành người như Y Dù là Y hay ai đi nữa Tóm lại là cậu muốn trở thành một người khác Mục đích của việc đó là gì vậy? Lại là chuyện mục đích sao? Lúc nãy tôi đã nói rồi Tôi quý Y Và cho rằng nếu mình trở thành người giống như cậu ấy Thì sẽ hạnh phúc Cậu cho rằng nếu trở thành người giống như cậu ấy thì sẽ hạnh phúc Nghĩa là bây giờ cậu không hạnh phúc à Chuyện đó Giờ cậu không thấy hạnh phúc Bởi vì cậu không yêu chính bản thân mình Và cậu mong muốn biến thành người khác như một phương tiện để có thể yêu bản thân Vì mục đích đó, cậu muốn trở thành người giống như y Và từ bỏ bản thân mình của hiện tại Tôi nói vậy có đúng không? Vâng, đúng là như vậy Tôi thừa nhận là tôi ghét chính mình Tôi ghét cái bản thân ngay lúc này đang thích thú đàm luận Vì một thứ triết học lỗi thời với thầy Tôi cũng ghét cái bản thân không thể không làm điều đó Không vấn đề gì Chẳng mấy ai được hỏi có yêu bản thân mình không Mà lại có thể hãnh diện trả lời là yêu đâu Còn thầy thì sao? Thầy có yêu bản thân mình không? Ít ra tôi cũng không muốn trở thành người khác. Tôi chấp nhận bản thân của hiện tại. Chấp nhận bản thân của hiện tại. Nghe này, dù cậu có muốn trở thành Y đến thế nào, thì cậu cũng không thể tái sinh thành Y được. Cậu không phải là Y, cậu cứ là cậu là được rồi. Nhưng tôi không nói cậu phải mãi như thế này. Nếu cậu không thấy hạnh phúc, Chắc chắn không thể cứ như thế này mà được Cậu không được đứng yên Mà cần phải không ngừng tiến lên phía trước Quả là những lời khó nghe Nhưng đúng là như vậy Chắc chắn không thể cứ thế này được Tôi cần phải tiến lên phía trước Tôi xin dẫn lời của Adler Ông ấy nói thế này Điều quan trọng không phải anh được trao cho cái gì Và là anh sử dụng cái đó như thế nào Cậu muốn trở thành y Hay trở thành một ai đó Là vì cậu chỉ để tâm đến Mình được trao cho cái gì Đừng làm vậy Mà hãy tập trung nghĩ xem Mình sẽ sử dụng cái được trao cho như thế nào Tiêu đề Cậu bất hạnh là bởi tự mình chọn lấy bất hạnh chẳng thanh niên Không Không Điều đó là không thể Tại sao lại không thể Tại sao ư Vì có những người được sinh ra trong gia đình Có cha mẹ hiền lành khá giả Cũng có những người sinh ra trong gia đình Có cha mẹ ác độc, nghèo khổ Đó là cuộc sống Ngoài ra tôi thật không muốn nói thế này Nhưng thế giới này vốn dĩ chẳng công bằng Sự phân biệt chủng tộc Quốc tịch Dân tộc vẫn là vấn đề khó mà giải quyết được Tập trung vào vấn đề mình được trao cho cái gì là điều hiển nhiên thôi. Thưa Thầy, những lời của Thầy chỉ toàn là học thuyết trên bàn giấy, hoàn toàn bỏ qua thế giới hiện thực. Người không nhìn đến hiện thực chính là cậu. Mải mê chấp nhất chuyện mình được trao cho cái gì thì liệu hiện thực có thay đổi không? Chúng ta không phải là cỗ máy có thể thay thế được. Điều chúng ta cần không phải là thay thế, mà là đổi mới. Đối với tôi thay thế hay đời mới cũng giống nhau Thầy đang lảng tránh phần quan trọng Thầy nghe này Trên đời có cái gọi là nỗi bất hạnh từ thủ là lòng Trước hết Xin thầy hãy công nhận điều đó Tôi không công nhận Tại sao? Chẳng hạn Bây giờ cậu không thấy hạnh phúc Đôi lúc cậu còn cảm thấy cuộc sống đầy đau khổ Thậm chí mong muốn trở thành người khác Thế nhưng Giờ phút này cậu bất hạnh là bởi cậu tự mình chọn lấy bất hạnh Chứ không phải cậu sinh ra đã có xuống bất hạnh Tự mình chọn lấy bất hạnh Thầy bảo tôi làm sao tin được điều đó đây Đây không phải là phát biểu gì ghê gớm lắm đâu Đó là cách nói đã có từ thời Hy Lạp cổ đại Cậu có biết câu nói đó Chẳng ai muốn làm ác không Đó là một mệnh đề nổi tiếng Một nghịch lý của Sir Braden Chẳng phải có cả núi người muốn làm ác hay sao? Những kẻ cướp của, giết người đã đành Rồi chính trị ra, quan chức Làm những hành vi bất chính cũng đầy dẫy Tính người liêm khiết Trong sạch, không muốn làm ác có khi còn khó hơn Đúng là cái ác trong hành vi còn tồn tại vô số Nhưng dù là tội gì Không ai phạm tội ác chỉ vì muốn làm việc ác. Tất cả những kẻ tội phạm đều có lý do tương ứng nội tại của hành vi phạm tội đó. Chẳng hạn, một kẻ giết người do tranh chấp tiền bạc. Đối với bản thân kẻ đó, đấy là hành vi có lý do thích hợp. Nói cách khác là hành vi thiện. Tất nhiên không phải việc thiện xét theo phương diện đạo đức mà là thiện với ý nghĩa có lợi cho bản thân. Có lợi cho bản thân Trong tiếng Hy Lạp Cổ Từ thiện không hề có sắc thái ý nghĩa đạo đức Chỉ có nghĩa là có lợi Mặt khác, từ ác cũng có nghĩa là không có lợi Thế giới này đang lan tràn vô số các hành vi xấu xa Như hành động bất chính, phạm tội Nhưng lại chẳng có một ai muốn làm điều ác Bằng không có lợi trong ý nghĩa đơn thuần của nó Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời Cậu đã chọn bất hạnh Đó không phải là do cậu sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh Hay rơi vào tình cảnh bất hạnh Mà vì cậu đã cho rằng đối với bản thân mình Bất hạnh là một dạng thiện Tại sao? Để làm gì cơ chứ? Lý do thích hợp của cậu là gì? Tại sao cậu lại tự mình chọn lấy bất hạnh? tôi cũng không thể biết được những điều chi tiết như vậy có lẽ chúng sẽ dần dần sáng tỏ trong cuộc đối thoại này chăng thưa thầy thầy định bẫy tôi phải không thầy vẫn không thừa nhận ư tôi tuyệt đối không chấp nhận thứ triết học đó chàng thanh niên bế xác đứng phát sệ tức giận nhìn trầm trầm vào triết gia ông ấy còn nói mình đã chủ động lựa chọn cuộc đời bất hạnh này Đó là điều thiện đối với mình sao? Cách lý luận này thật điên rồ Mà tại sao ông ấy lại nhạo báng mình như thế? Mình đã làm gì cơ chứ? Nhất định mình sẽ phải gãy lý lẽ của ông ấy Mình sẽ khiến ông ấy phải bái phục mình Khuôn mặt chẳng thành niên đỏ gay Tiêu đề Con người thường quyết tâm không thay đổi Chết xa. Cậu hãy ngồi xuống đi Cứ thế này thì hai bên trò chuyện không ăn nhập với nhau cũng chẳng có gì là lạ Ở đây tôi xin giải thích một cách đơn giản cơ sở của tranh luận Tức là vấn đề tâm lý học an hiểu con người như thế nào Xin hãy giải thích ngắn gọn Thật ngắn gọn Lúc nãy cậu nói Tính cách và khí chất của con người không thể thay đổi Tâm lý học an thì giải thích tính cách Và khí chất của con người qua từ lối sống Lối sống Đúng vậy Là xu hướng suy nghĩ Và hành động trong cuộc đời mỗi người Xu hướng suy nghĩ và hành động Người đó nhìn nhận thế giới như thế nào Nhìn nhận bản thân như thế nào Ta hãy dùng lối sống như một khái niệm khái quát những cách thức đi tìm ý nghĩa này Ở nghĩa hẹp Có thể coi nó là tính cách Còn theo nghĩa rộng hơn Từ này thậm chí bao hàm cả thế giới quan và nhân sinh quan của một người nào đó Thế giới quan Chẳng hạn có người giàu khổ vì mình có tính cách bi quan Ta hãy thử đổi cách nói khác Rằng mình có thế giới bi quan xem sao Tôi cho rằng vấn đề không phải ở tính cách Mà là ở thế giới quan Có lẽ từ tính cách mang lại cảm giác không thể thay đổi Tuy nhiên nếu là thế giới quan thì lại có thể thay đổi được. Uhm, hơi khó nhỉ. Đối sống mà thầy nói đó có phải gần giống như cách thức sống không? Có thể diễn đạt như thế. Nếu nói chính xác hơn một chút thì là trạng thái của cuộc đời. Chắc chắn cậu nghĩ rằng khí chất và tính cách là những điều không thể dùng ý chí mà thay đổi. Nhưng tâm lý học Adler cho rằng Lối sống là kết quả do mình chủ động lựa chọn Kết quả do mình chủ động lựa chọn Đúng vậy, cậu tự chọn lối sống của cậu Có nghĩa là tôi không chỉ lựa chọn bất hạnh Mà còn tự lựa chọn cả tính cách lệch lạc này sao? Tất nhiên rồi Haha, <cười> luận điệu này của thầy thật vô lý Đến lúc tôi nhận ra thì tính cách đã thành ra thế này rồi. Tôi không hề nhớ là mình đã chọn. Thầy cũng vậy còn gì. Có thể tự do chọn tính cách của mình. Chuyện này rõ là quá vô lý. Tất nhiên, không phải là cậu đã ý thức lựa chọn mình như thế này. Có lẽ lựa chọn ban đầu là hành vi vô thức. Hơn nữa trong quá trình lựa chọn, các nhân tố tác động bên ngoài như cậu vẫn nhắc đi nhắc lại. Tức là trùng tộc, quốc tịch, cân hóa, hoàn cảnh gia đình cũng có ảnh hưởng lớn. Dù vậy, người lựa chọn mình như thế này chính là cậu. Tôi không hiểu ý thầy. Tôi đã chọn vào lúc nào? Tâm lý học ăn lười cho rằng có lẽ vào khoảng lúc trên dưới 10 tuổi. Vậy thì cứ cho là tôi sẽ nhường thầy 100 bước, mà không. Nhường 200 bước mà công nhận lúc tôi 10 tuổi đã vô thức chọn lưới sống đó. Nhưng như thế thì sao nào? Dù gọi là tính cách Khí chất hay lối sống gì Thì đằng nào tôi cũng đã trở thành tôi như thế này mất rồi Tình hình đâu có thay đổi được Không đâu Nếu lối sống không phải là bẩm sinh Mà do tự mình lựa chọn Thì chắc chắn mình cũng có thể tự chọn lại Chọn lại Có lẽ trước giờ Cậu không hiểu lối sống của mình Có lẽ thậm chí không biết đến cả khái niệm lối sống Tất nhiên Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình. Sinh ra ở đất nước này, thời đại này, là con của gia đình này không phải những điều ta có thể tự chọn lựa. Hơn nữa, những nhân tố này đều có sức ảnh hưởng khá lớn về xuất thân của mình. Có lẽ cậu không hài lòng. Mỗi lần nhìn người khác lại có cảm giác giá mà mình được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng sự việc không thể dừng lại ở đó. Vấn đề không phải là quá khứ mà là lúc này. Bây giờ, vào lúc này, cậu đã hiểu được lối sống của chính mình. Nếu vậy, từ giờ sẽ làm gì là trách nhiệm của cậu? Tiếp tục chọn lối sống như từ trước đến giờ hay chọn lại một lối sống mới? Tất cả đều vụ thuộc vào cậu. Vậy, thầy bọn tôi làm thế nào để chọn lại đây? Đâu phải chỉ một câu nói, chính cậu đã chọn lối sống đó. Nên giờ hãy chọn lại ngay đi là có thể thay đổi ngay được. Không, không phải cậu không thay đổi được Bất cứ lúc nào Hay dù ở trong hoàn cảnh nào Con người cũng có thể thay đổi Cậu không thể thay đổi Là vì cậu đã hạ quyết tâm Sẽ không thay đổi Thầy nói gì cơ Con người lựa chọn đối sống cho mình Ở mọi thời điểm Ngay cả trong những khoảnh khắc ngồi cạnh nhau Nói chuyện như bây giờ ta cũng đang lựa chọn Cậu nói mình là người bất hạnh Nói muốn thay đổi ngay lập tức Thậm chí còn mong muốn trở thành người khác Mặc dù vậy, cậu không thể thay đổi là vì sao? Đó là vì cậu không ngừng quyết tâm không thay đổi lối sống của mình Không Không Những lời thầy nói không hợp lý chút nào Tôi muốn thay đổi Đây là mong muốn thực lòng của tôi Vậy tại sao tôi lại quyết tâm không thay đổi? Có lẽ vì cậu cho rằng dù có hơi bất tiện thiếu tự do nhưng lối sống bây giờ vẫn tốt hơn. cảm thấy không thay đổi dễ thoải mái hơn là thay đổi. nếu cậu cứ tiếp tục là mình như thế này, thì từ kinh nghiệm vốn có cậu có thể phán đoán được cần xử lý những việc trước mắt như thế nào và điều gì sẽ xảy ra. giống như lái một chiếc xe quen thuộc, dù hỏng hóc ít nhiều nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, có thể lái thành thạo. trong khi đó, nếu chọn lối sống mới, Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với con người mới của mình Cũng không biết phải xử lý những việc diễn ra trước mắt bằng cách nào Tương lai trở nên khó dự đoán Cuộc sống đầy nỗi bất an Biết đâu một cuộc sống khó khăn hơn Bất hạnh hơn nâng đợi cậu ở phía trước Nghĩa là dù người ta có nhiều điều bất mãn Nhưng vẫn cho rằng giữ nguyên hiện trạng thế này lại dễ dàng An tâm hơn Ý thầy là muốn thay đổi Nhưng lại sợ thay đổi Khi muốn thay đổi lối sống Chúng ta cần rất nhiều can đảm Giữa sự bất an do thay đổi Và sự không hài lòng dài dẳng vì không thay đổi Chắc chắn cậu đã chọn phía sau rồi Giờ thầy lại dùng từ can đảm à Đúng vậy Tâm lý học AL là tâm lý học của lòng can đảm Cậu bất hạnh không phải do quá khứ Và hoàn cảnh Chẳng không phải do thiếu năng lực, cậu chỉ thiếu can đảm mà thôi. Nói một cách khác, cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc. Tiêu đề, cuộc đời cậu được quyết định ngay tại đây. Vào lúc này, chàng thanh niên can đảm dám được hạnh phúc. Cậu cần tôi giải thích thêm không? Không, khoan đã. Đồ óc tôi loạn hết cả rồi. Đầu tiên, thầy nói rằng thế giới này rất đơn giản, rằng cảm thấy thế giới phức tạp là do chủ quan của tôi khiến ra như vậy. Không phải cuộc đời phức tạp, mà là tôi làm cho cuộc đời phức tạp và vì thế khiến cho việc sống hạnh phúc trở nên khó khăn. Và thầy cũng nói rằng, cần phải suy nghĩ theo quan điểm của thuyết mục đích, chứ không phải là thuyết nguyên nhân của Freud. Không được tìm kiếm nguyên nhân trong quá khứ, hãy phủ định sang chấn tâm lý. Con người không phải là dạng tồn tại bị chi phối bởi những nguyên nhân trong quá khứ mà hành động để đạt được mục đích nào đó. Không sai. Không chỉ có thế, thầy có nói thuyết mục đích xây dựng trên tiền để chính là con người có thể thay đổi. Và con người ở mọi thời điểm đều đang tự chọn lối sống của mình. Đúng như vậy. Tôi không thể thay đổi là vì chính bản thân tôi quyết tâm không thay đổi. Tôi không đủ can đảm lựa chọn lối sống mới Nghĩa là tôi thiếu can đảm dám được hạnh phúc Chính vì vậy mà tôi mới bất hạnh Tôi hiểu như vậy, có sai không? Không hề Nếu như thế thì Vấn đề là biện pháp cụ thể Làm thế nào để thay đổi lối sống? Thầy vẫn chưa nói rõ điều đó Đúng vậy Lúc này điều cậu cần làm trước hết là gì? Đó là quyết tâm từ bỏ lối sống hiện nay Lúc nãy cậu đã nói, nếu trở thành người như y, tôi sẽ hạnh phúc. Dù sống trong giả thiết kiểu, nếu như thế này, thì sẽ không thể thay đổi được. Bởi vì, nếu trở thành người giống như y, chính là cái cớ để cậu không thay đổi bản thân. Cái cớ không thay đổi bản thân? Trong số những người bạn trẻ của tôi, có một người ước mơ trở thành tiểu thuyết gia nhưng mãi mà chẳng viết được tác phẩm nào. Cậu ấy bảo bận việc không có thời gian để viết nên không thể hoàn thành tác phẩm Cũng không tham gia một cuộc thi nào cả Tuy nhiên có đúng như vậy không? Thực ra là cậu ấy muốn để ngỏ khả năng nếu làm sẽ được bằng việc không dự thi Cậu ấy không muốn bị phơi bày cho người khác đánh giá Và lại càng không muốn đối diện với sự thực là tác phẩm của mình không được giải vì quá chán Cậu ấy muốn sống trong cái khả năng chỉ cần có thời gian mình sẽ làm được Chỉ cần có điều kiện mình cũng viết được, mình có tài năng đó. Có lẽ năm, 10 năm nữa, cậu ấy sẽ bắt đầu sử dụng những lĩ lẽ bao biện khác, nhưng mình không còn trẻ nữa, hay mình đã có gia đình rồi. Tôi hiểu đến đau đớn cảm giác của anh ấy. Dự thi rồi trượt thì cũng phải làm, như thế có thể sẽ trưởng thành hơn. Hoặc có thể sẽ hiểu ra rằng mình cần phải đi theo con đường khác. Dù thế nào cũng có thể tiến lên phía trước. Thay đổi lối sống hiện tại chính là như vậy đó. Nếu cứ mãi không gửi bàn thảo dự thi, sẽ chẳng tiến lên được. Cũng có thể giấc mơ sẽ bị đập nát. Nhưng thế thì có sao chứ? Cậu không cho rằng cứ đưa ra đủ các lý do không thể làm được để đáp lại một vấn đề đơn giản. Một việc cần phải làm là một trong những cách sống khổ sở sao? Trường hợp của cậu bạn mơ trở thành tiểu thuyết gia ấy chính là bản thân làm cho cuộc đời phức tạp, làm cho việc sống hạnh phúc trở nên khó khăn. Gây gắt quá. Chiết học của thầy gây gắt quá. Đúng vậy, có lẽ là một liều thuốc mạnh. Đúng là liều thuốc mạnh. Nhưng nếu muốn thay đổi cách sống... Cách nhìn nhận thế giới và bản thân Sẽ buộc phải thay đổi cách đối xử với thế giới Thậm chí là cả hành vi nữa Đừng quên điểm này Sẽ cần phải thay đổi Cậu vẫn cứ là cậu Nhưng phải chọn lại lối sống Có thể gây gắt thật nhưng cũng đơn giản lắm Không phải vậy Tôi nói gây gắt với khác cơ Nghe những điều thầy nói tôi lại có cảm giác Bản thân mình từ trước tới nay đang bị kết tội rằng Không hề có cái gọi là sang chấn tâm lý. Hoàn cảnh cũng chẳng liên quan gì. Tất cả đều là ở bản thân có vấn đề. Nên bất hạnh của cậu là do cậu cả. Không. Không phải tôi kết tội cậu. Thiên mục đích của Adler nói rằng cho dù phần đời từ trước tới nay có xảy ra chuyện gì chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của phần đời từ nay trở đi. Người quyết định cuộc sống của cậu Chính là bản thân cậu đang sống ngay tại đây Vào lúc này Cuộc đời của tôi được quyết định ngay tại đây Vào lúc này Đúng vậy Vì không có cái gọi là quá khứ Được rồi Không hẳn là tôi đồng ý 100% với quan điểm của thầy Có nhiều chỗ tôi chưa chấp nhận Nhiều điểm muốn phản bác Nhưng đồng thời Quả thật những lời của thầy cũng rất đáng suy nghĩ và khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý học Adler. Đêm nay, tôi xin dừng lại ở đây và tuần sau tôi xin phép lại tới làm phiền thầy. Nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất. Được thôi. Có lẽ cậu cần thời gian suy nghĩ một mình. Tôi lúc nào cũng ở đây nên cậu hãy đến lúc nào cậu muốn. Cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng thời gian thú vị tôi rất mong đợi cuộc tranh luận tiếp theo cuối cùng còn một điều này nữa hôm nay do cuộc tranh luận diễn ra quyết liệt quá mà tôi đã có những lời thất lễ mong thầy bỏ qua cho đừng bận tâm cậu nên đọc các đối thoại của Platon các học trò của Socrates đều thảo luận với ông bằng những lời lẽ và thái độ thẳng thắn đến kinh ngạc Đó là tư thế cần thiết của đối thoại